Các bạn đang nghe tại audio.net Cắt một góc, cầm ông hút vào và bắt đầu uống. Tiếng nuốt ẩn ẩt chứng tỏ anh đã hoàn toàn thích ứng với mùi vị của thuốc bắc Không phải là vì anh cảm thấy mình không đủ năng lực nên mới uống thuốc, chẳng qua là cảm thấy lúc trước mua nhiều như vậy bỏ đi thật lãng phí. Diệp tỉnh an tự nói với mình như vậy. Sau đó giống như một cậu bé ngoan ngoãn đem thuốc uống sạch không còn một giọt. Sau khi uống xong, Anh thỏa mãn, nớt một cái rồi đi vào toilet, đem gói thuốc ném vào thùng rác, sau đó liếc nhìn đồng hồ một cái, thay quần áo rồi thấy công ty. Đến công ty, anh ăn uống qua loa, rồi bắt đầu làm việc. Gần 3 giờ chiều, thư ký cầm một ly cà phê đi vào. Diệp tỉnh an liếc mắt, không vui nói. Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần tôi không uống cà phê. Thư ký nhíu mày vô tội. Diệp chủ tịch, không phải phu nhân của ngài đã mang thai rồi sao? Diệp Tịnh An tức nhận nhìn thư ký một câu cũng không trả lời. Thư ký biết mình lỡ miệng lập tức run rẩy nói xin lỗi. Diệp chủ tịch, tôi sẽ lập tức đi đổi nước cam. Diệp Tịnh An không nhìn được, vất tay. Được rồi, được rồi, đi đi. Anh dừng một chút lại nói, hầm nóng cho tôi một gói thuốc, không cần ống hút, cứ bỏ vào tách cà phê là được, làm nóng 8 phần thôi. Thư ký giận sốt, sau đó đáp một tiếng rồi đi ra. Diệp Tịnh An cúi đầu sắp xếp công việc vút vút chân mày đau nhất, đoán công chừng qua mấy ngày chuyện của mình sẽ bị truyền đi xôn sau khi uống hết gói thuốc bỏ, đột nhiên anh cảm thấy người buồn bực, không còn tâm tình để làm việc. Dặn dò thư ký vài câu, liền vội vàng về nhà. Về đến nhà, anh hỏi bảo vệ xác nhận điền bảo bối không có ra ngoài mới yên tâm đi lên lầu. Đến lầu hay nhìn thấy dì giúp việc đang làm bữa tối, anh nói làm thêm mấy món điền bảo bối thích ăn, sau đó nghe dì giúp việc nói. Anh mới biết là điện bảo bối cả ngày nay đều ở trong phòng khách nằm ngủ. diệp tịnh an bước đến xem tivi. Tivi trong phòng khách đang mở, anh thấy điện bảo bối nằm liêm nhiêm trên ghế sofa. diệp tịnh an tắt tivi, kéo chăn lại cho cô rồi mới đi lên lầu. Lúc anh xuống lầu đã là giờ cơm tối. Trong thấy điện bảo bối vẫn còn ngủ, diệp tịnh an phát giác gần đây cô ngủ rất nhiều. tham ngủ chỉ là bắt đầu mà thôi. Một thời gian sau, điện bảo bối không chỉ ngủ mà đến nông ngán cũng nghiêm trọng. Hầu như ăn cái gì là ối ra cái đó. Lần này ngược lại, Điền vào bối hoàn toàn nghe theo những điều khoản mà dịp tình an đặt ra. Bởi vì hết ngủ lại ói đến mức trời đất quay cuồng Có căn bản là không còn chút khí lực nào cho cuộc sống riêng của mình. Ngay ngay ở trong nhà, tỉnh dậy thì ăn, ăn xong lại ối, ở xong lại ngủ, giống như một vòng tuần hoàng vô tận. Nhìn Điền bảo bối như vậy, dịp tình an cũng không cách nào hỏi thêm gì nữa. Mang thai đến tháng thứ ba, thai nhi cuối cùng cũng ổn định nhưng điền bảo bối lại ngành đón phản ứng nghiêm trọng nhất của thời kỳ mang thai. Dịp Tịnh An lúc đầu không phát hiện, chỉ là sau khi khám thai được lần thứ nhất, biết được hiện tại thai nhi ổn định, có thể tiến hành sinh hoạt vợ chồng ở mức độ vừa phải. Điều này làm cho anh không thể không cộng thêm một dấu chấm thang ở chỗ này. Thế là sau khi khám thai, dịp Tịnh An bắt đầu lên kế hoạch cho một lần sinh hoạt vợ chồng vừa phải. Để mình có thể rửa sạch oan khuất, Mấy ngày đó, Diệp Tịnh An tinh thần phấn chấn, thái độ đối với Điền Bảo Bối cũng tốt hơn nhiều, Tỉnh thoảng quan tâm hỏi han ân cần. Giống như hôm nay, một buổi chiều mùa đông sáng sủa, hai người ngồi dựa vào sofa cùng xem tivi. Điền Bảo Bối ăn trái cây, Diệp Tịnh An cầm iPad, không nhìn màn hình, anh nhìn thẳng vào Điền Bảo Bối, sau đó tìm cơ hội nói. Hey, Điền Bảo Bối." Điền Bảo Bối đang nhai miếng táo, trong lòng không yên đáp một tiếng, ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm tivi. Diệp tịnh an suy nghĩ một hồi rồi nói Gần đây tôi nghe bác sĩ nói Giấc ngủ trưa rất cần thiết đối với phụ nữ mang thai Hơn nữa ánh sáng của nơi nằm ngủ cũng vô cùng quan trọng Điền bảo bối đang xem tivi Công thèm nhìn anh đã nói Học trưởng Sao gần đây anh biết nhiều bác sĩ vậy Dịp tịnh an không nhìn được Gần một tiếng Đây là vì muốn tốt cho cô Ngoan ngoãn đi nghe lời Điền bảo bối cứ gật đầu qua loa Cứ nói cứ nói Diệp tịnh an liếc mắt nói tiếp Tôi đã cho người tới đây xem một chút, xác định là lấy ánh sáng tốt nhất là căn phòng thứ hai bên tay trái của lầu ba. Cũng chính là căn phòng cho hai người sinh em bé. Anh cũng nhắc đến phòng khách này, cố gắng dù dỗ điền bảo bối đến căn phòng kia. Nói không chừng, có thể gợi lại cảm giác kết tình lúc đầu, tăng thêm một chút hóc môn. Diệp Tịnh An tính toán đâu vào đấy, mà điền bảo bối cũng không để cho anh thất vọng. Cô vẫn tin cái lời giải thích này của anh, xiên miếng táo bỏ vào miệng. Thật ra dịp Tịnh An ân cần gật đầu. Ừ. Nếu không, cô có thể thử ngủ một lần xem, đảm bảo lúc tỉnh dậy tinh thần sảng khoái. Điền Bảo Bối gần đây ham ngủ cho nên đối với vấn đề này cô rất nhạy cảm. Diệp Tĩnh An thuần thế nói tiếp, bây giờ là buổi chiều, hay là thử một chút đi. Điền Bảo Bối cảm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net